các bạn đang nghe tại đọc audio.net mọi việc sẽ hanh thông thuận buồm xuôi gió giữa vòng tròn hai thầy xếp bằng tay ngửa đặt lên đùi ngón tay khẽ chạm nhau lẩm bẩm đọc thần chú sau đó từ từ nhắm mắt từ đó hai thầy cũng không nói thêm gì nữa mặc dù nhắm mắt nhưng dường như là thần trí có thể bao phủ tất cả hoạt động ở trong khu rừng bọn hai thêm đi vào rừng cách độ năm mươi mét thì nháy nhau dừng lại đi thêm một đoạn nữa là đến đoạn rừng già âm u rậm rạp nơi ấy có những cây cổ thụ cao mút tán cây sừng sững che phủ tất cả nhớ lại lời ông thầy hãn đã dặn mặc dù trong lòng sợ lắm ấy thế nhưng hải thiềm vẫn phải cố gắng nghiến răng nghiến lợi mà đi cho đến khi những tia nắng rọi qua kẽ lá đã tắt người ta cũng bắt đầu tách nhau ra một mình hai thiêm đi tách xa đoàn người trời bắt đầu nhá nhem tối đám người kia y ới gọi nhau ra về chỉ còn lại một mình hai thiêm vẫn cứ miệt mài chặt cột. đoàn người vừa ra bên ngoài thì kinh ngạc thấy toàn bộ dân làng tập trung ở đây mỗi một người trên tay đã cầm một ngọn đuốc đang cháy rừng rực ấy thế mà chỉ qua cái vạch bên kia khu rừng họ không nghe thấy gì cả trong rừng bấy giờ đã tối om không nhìn rõ mọi vật tiếng con chim cú rúc lên những hồi ghê rợn nghe rát cả ruột bấy giờ hai thiêm dừng lại nhét dao vào trong vỏ ở bên hông chậm rãi gom củi lại thành từng bó gió thổi qua tán cây xào xạc chim chóc trong rừng đồng loạt vỗ cánh bay tán loạn ráo rác gió mỗi lúc một mạnh kèm theo ấy là cái mùi hôi thối tanh tưởi phảng phất bay đến hai thiêm bắt đầu thấy gai lạnh cả sống lưng anh biết là con quỷ nó xuất hiện. Loáng thoáng tiếng của nó cười vang vẳng đâu đây dưới những tàn cây. ở trên kia mặt trăng từ trên cao soi xuống một thưa ánh sáng vàng vọt mờ ảo. qua tán lá làm cho khô rừng chỗ sáng chỗ tối lại trông càng thêm ma mị. từ xa hai thêm thấy bóng dáng con quỷ xuất hiện nó không đi ở trên đất mà vươn cánh tay dài như là con đời ơi truyền từ thân cây này sang thân cây khác cái đầu của nó bây giờ chọc lông lốc nó dùng tay chân quặp vào thân cây mà đu người lên thoáng một cái nó đã lướt đến ngay trên đầu của hai thiên <cười> thế tối rồi còn chưa về à Bộ dáng của nó vô cùng kỳ dị Trong lòng của hai thiêm vô cùng kinh hãi Anh đưa tay vào trong ngực áo Nơi để lá bùa mà thầy lãm cho Loáng thoáng Anh nghe có tiếng của thầy lãm Vang lên ngay bên tai Khoan đã Đừng để con quỷ nó thấy lá bùa Nếu không sẽ học việc đó hai thiêm đưa mắt đảo quanh một lượt bây giờ ở đây chỉ còn lại hai thiêm và con quỷ anh cố nén sợ hãi anh đưa tay lên trên chuôi con dao rút ra khỏi vỏ đứng tư thế phòng vệ con quỷ cứ đu ở trên cành cây buông thõng người xuống bàn tay của nó múa may trước mặt của hai thiêm Mà cởi lên man dại. <cười> Nào. Sợ hãi đi. Sợ hãi đi. nè cho máu trong người mày chảy. Lúc ấy. Máu của mày sẽ ngon hơn. <cười> Con quỷ chồm người tới. Nó không tấn công hai thiêm vội mà nó đu mình nhảy sang cái cây ngay bên cạnh cứ thế chuyển từ cây này sang cây khác quanh chỗ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net